Nàng đã hiểu, đúng là có ý đó. Người làm gì đấy Mũi diều hầu đợi mãi mà không thấy lên tiếng, cuối cùng mất kiên nhẫn xài bước đi tới. Phục đình xoay người lại, đối diện hắn ta. Mũi diều hầu đang định chất vấn, thì bỗng trông thấy mặt chàng. Vì không đủ ánh sáng, nên hắn còn chúi người tới nhìn. Tới khi nhìn rõ, thì lập tức biến sắc, vội rút đau ra. Những chàng tiếng đột quyết trong miệng đã im bạch tức khác